Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net tôm tập trung lại để nghe mẹ kể chuyện mà Như vậy thì ai giúp khóa nước lại Ở hồ nước khi nước vừa đầy Và nói mẹ tôi sợ quá bước ra khỏi phòng Lúc đó thì cũng không ai nói với ai lời nào hết Mẹ tôi mới nhờ bạn tôi Mang mền gối xuống đất Mẹ cho biết là hôm nay cả nhà tôi sẽ ngủ ở phòng khách Vì có lẽ lúc đó không ai nói gì hết, nhưng đều cảm nhận chỉ có cái phòng khách là nơi an toàn nhất. Tại vì phòng khách có bàn thờ của ông bà và ngoài ra còn có thờ cái bàn thờ của mẹ quán thế âm nữa. Đêm đó cả nhà chúng tôi đều nghe thấy có tiếng bước chân chạy ở trên lầu. Rồi tầm cỡ 5 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy một cái tiếng ào một cái thiệt là lớn. Nó giống như là cái chuỗi hạt mà bị đứt ra và dăng xuống sàn vậy. Và sau cái tiếng ào đó là nghe tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc. Giống như những cái hộp chuỗi mà nó còn tưng lên vậy. Sáng hôm sau tôi với mẹ tôi có lên xem. Lúc đó mới thấy cái túi bằng chuỗi, cái dạng mà giả ngọc trai thôi, của mẹ tôi đã bị đứt. Rồi nó rơi tán loạn ở trên nền đất hết. Không hiểu tại sao nó đứt mà nó lại văng ra như vậy. Sau đó tôi cũng đi học và mọi chuyện bình thường thôi. Cũng xảy ra hàng ngày trong sinh hoạt đời sống của gia đình. Mẹ tôi cũng có đi chợ, cũng có mua đồ về để cúng kiến. Ở đó thì chúng tôi có quen với một cái, cái nhà hàng xóm ngay đối diện. Mẹ tôi có qua... Rồi nói chuyện làm quen và có thăm dò về cái căn nhà mà chúng tôi đang ở. Và biết được một cái sự thật rất là đau lòng. Đó là nhiều đời chủ trước rồi. Không biết cái người chủ nào đó. Có một gia đình hai vợ chồng theo cái nghề hát. Chồng thì đánh đàn. Vợ là đào hát. Cô vợ vừa mê hát mà lại hay ghen chồng nữa. Cho nên khi mà lúc cổ đang có mang thai em bé có bầu đó, cổ cũng không có chịu ở nhà. Lúc còn nhỏ thì cổ vẫn tiếp tục đi hát đi ca. Cho đến ngày cận ngày sanh bụng to rồi, cổ cố tình cổ nịch cổ kéo cái chặt bụng lại để người ta không thấy cái bụng bầu để mà đi hát, với lại để đi theo theo cạnh chồng luôn. Tội cho em bé lắm, đẻ ra không có khỏe mạnh. Nó kẹo, nó nó nó nó nó nó ẻo ọt lắm. Rồi khi nó được 1 2 tuổi gì đó Hai vợ chồng vì cái sự nghiệp đi ca, đi hát, đi đờn mới bỏ con ở nhà rồi nhờ người hàng xóm quen lo cho ăn cho ngủ. Thì người ta lo cho đến khi nó ăn ngủ rồi thì người ta để cho nó ngủ người ta về nhà. Cho đến một ngày khi nó giật mình thức dậy nó không có thấy ai hết, nó khóc. Nó khóc giống như những đứa trẻ bình thường thôi. Nhưng mà không có ai dỗ nó, nó cứ khóc suốt. Góc suốt, cho đến khuya, ba mẹ nó đi làm về, thì nó đã chết trong cái căn phòng đó rồi. Cho đến đây thì tôi đã hiểu được tại sao lại có tiếng dặn cửa, tại sao có tiếng bước chân, và tại sao cái cửa lại chỉ kêu ở phần nhôm, ở phần thấp. Là tại vì em bé 3-4 tuổi thì chỉ, cái chiều cao nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nó có thể đứng tựa vào đó, nó có thể dùng tay, nó chơi ở trên cái tấm nhôm tấm thiết đó. Và cái nắm cửa chỉ đúng tới cái tầm tay nó dặn mà thôi. Cô hàng xóm còn cho biết thêm, đây là cái nhà mà mấy năm trước nổi tiếng là có ma, ai cũng biết. Và ai vào ở cũng không ở lâu được, đều phải dọn đi hết cô cho biết lúc đứa bé nó mới chết tầm cỡ bảy tám giờ tối, lúc đó trời còn sớm mà, cô ở trên lầu đã nghe cái tiếng khóc nó giống như lúc nó còn sống vậy, rồi từ lúc nhà tôi dọn dẹp và thờ cúng ở phía ngoài thì cô không có còn nghe tiếng khóc ấy nữa. Đó là câu chuyện mà đã trải nghiệm và gia đình tôi không bao giờ cũng như cả tôi nữa, không bao giờ quên cái câu chuyện thương tâm đó. Nghe hot nhất tại đọc